Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là ngay đi trên xác cổ hạ nhưng ta vẫn còn ôm cứng bảo vệ lấy xác của con rắn lao đến cắn thêm hai phát nữa vào tay vào lưng cổ bà bà vẫn ôm sắc của con khư khư không cho chạm rồi chỉ trong phút sóc người lạ đi đọc theo máu mà phổ khắp nộiạng Ừ rồi mắt mở đi có gừng nhìn mặt con trong vòng tay lần cuối sau dần chẳng còn biết gì nữa, Quỷ tột khóc ghiện ra chẳng thèm nói năng, Quang xích sắt bắt đi ngay. Mẹ của hạ chết ta vẫn còn ôn chặt xác của con. Đoạn căn chết mẹ của hạ rắn ngọng đầu chuyển lên thân của hạ, trở thấy linh lực phát ra lạ thường trong bụng của rắn mừng thầm. Gặp may rồi, gặp kẻ có căn chết đi vẫn còn căn lớn, chiếm lấy xác của nó làm nên đương thân thì đỡ được thập phần thời gian hồi phục. Nói đoạn nó trồm tới trước mặt của hạ. Lời nói về hạ cứ nhìn theo các quỷ mãi, tới một chốn u minh xung quanh để những ma quỷ đang bỏ truyền ra xin ăn. Lúc này quỷ vô tận ý quay sang nói với hạ, đây là dõi dịch âm, suy dàng cho ngạ nghe về cõi ấy. Hạ chẳng nói gì cả, nhìn những bóng ngạ quỷ bùng beo, chọc lốc đi không vững mà thầm thương xót cho chúng. Đi tới hết cõi dịch âm Các quỷ lại dẫn hạ qua quỷ môn quan Sau khi qua cửa này Thì tột khốc biến mất Chỉ còn quỷ la sát và vô tận ý Dẫn hạ vào bên trong có một quỷ môn quan thì chúng nó dẫn hạ Lên một con đường trải dài miên măn vô tận Hai bên mọc đầy Những loại hoa đỏ rực Gọi là hoa mạn thù sa Không có cành lá chỉ có màu đỏ Hoa cùng màu đen thăm thầm Tích quýt chân trời Vô tần ý liền dạng Những người chưa hết dưng thọ mà may không chết, bất kỳ sẽ nằm lại trên con đường này. Chờ khi nào dưng thọ của họ hết thì về âm ty nghe xét xử. Những người đó đều là vong ma ngạ quỷ, còn đường này tên là đường Huỳnh Tuyển. Rồi nó nắm lấy tay của hạ niềm chú lầm dầm, tức thì cả hai quỷ và hạ đều tan đi, hiện lên ở cuối con đường đó. Sau đó thì chúng nó dẫn hạ tới một cọn đá to, hình thù không rõ ràng, Nhưng to chắc cỡ khoảng 3 m rộng chừng khoảng 2 m rồi quỷ liền nói, đây là đá ba đời, nhìn vào đây thì biết hết chuyện của kiếp này và kiếp trước, từng làm thiện ác như thế nào, có muốn thử nhìn hay chăng? Hà là một người giác ngộ thiền môn, biết là tiền hậu kiếp đều chỉ là giả tạm, nén được tò mò liền lắc đầu nói không? Vậy là các quỷ lại dẫn đi tới một ngọn đài cao, đài đó rất là kỳ lạ. Mặt như là cánh cung, lừng như là dây cung ngang nhau. Trên rộng dưới hẹp, ngoài con đường dẫn lên đỉnh đài còn lại xung quanh toàn là rừng biển kiếm. Quỷ Linh nói, đây là vọng hương đài, nhìn về nó thấy được người thân của mày lần cuối. Mày có muốn xem không? Hai lại lắc đầu nói là không. Chúng quỷ lại dẫn hạ đi nữa, tới một con sông rất lớn. Sau đó được đỏ như máu, bên dưới trôi nổi vào vòng mang ngạ quỷ. Trông đầu rắn rết lại bốc lên mùi tanh hôi kinh khủng. Tiếng gào thảm thiết quỷ lại nói. Đây là vong xuyên hạ. Nếu mà nhảy xuống sông này thì ở đây đủ nghìn năm mới về dương thế. Nhưng vẫn được giữ ký ức. Nếu không xuống đây thì phải quên đi ký ức mày chọn ra sao? Hạ im lặng không nói gì cả. Chúng quỷ nhìn nhau rồi vô tận ý nắm lấy tay cổ Hạ mà niệm chú biến di. Khi Hạ mở mắt ra thì đã ở bên kia bờ sông. Hai quỷ la sắt và vô tận ý lại dẫn hạ đi nữa đoàn tích chân cầu rất lớn gồm có 3 ba tầng trên tầng đỏ tầng giữ màu đen vàng tầng dưới là màu đen tuuyền quỷ la sắt nói cầu này là cầu này Hà đi qua cầu này là túy phủ ta nói rồi dành cho hạ nghe về cầu cầu này chưa dẫn làm 3 ba tầng tùy vào nghiệp lực của mỗi người mà đi được tầng tương ứng Khi đi nếu ngoài mặt lại nhìn sẽ bị rớt xuống dòng sông này Bị rắn đồng chó sắt ăn hồn Rồi quỳ trì vào một người đàn bà múc một nồi lớn gì đó ngồi ngay đầu cầu mà nói Kia là mạnh bà người đó dùng nước mắt của vong ngạ quỷ nấu lên một thứ nước gọi là vong ưu tán Uống nước đó vào thì quên hết tiền kiếp Nếu không uống thứ nước đó thì trở lại sông băn nấy mà bơi Hà lại chẳng đáp lại Lúc này quỷ la sát lại quay người bỏ đi, chỉ còn lại quỷ vô ý lại cầm tay của hạ niệm chú. Hà nhắm mắt lại khi mà mở mắt ra đã qua cầu bên kia nại Hà, chỉ nhớ ý thức vẫn còn đều nguyên. Bây giờ Hà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net